Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc chuyện huyết tình của tác giả danhácc được thể hiện qua giọng đọc của Duly mời các bạn cùng nghe 7 giờ Cô mau đi phá bỏ cây thai Trong bụng đi Nếu không đừng trách sao tôi ác đấy Yến đang nằm dưới đất Vì vừa trải qua một trận đòn Của người chồng vũ phu kia Nghe câu nói bỏ đứa con Cô đang mang trong bụng Mà Yến cố gượng dậy Vàn xin tiếp Anh ơi Hãy để em sinh con ra đi Anh dù sao Nó cũng là con của anh mà Bất ngờ mẹ chồng đang ngồi đằng sau lên tiếng Cô nói cái gì? Ai dám chắc đó là con của nó hả? Cô là con đàn bà lặng lơ Còn dám to một nói nữa Để tôi coi cô cứng đầu đến đâu Bốc chặt Tình đứng kề bên Cũng ngạc nhiên Khi thấy mẹ mình lại tàn độc như vậy Dù biết Yến đang mang thai nhưng bà lại dùng khúc cây khá to Bộ tới tắp xuống người cô Chắc đánh cây mỏi tay Nên bà dùng đến võ chân đá liên tục vào người của Yến Nhìn bà lúc này chẳng khác nào một con quỷ đội lốt người Bây giờ Yến đã không còn sức để phản kháng Nhưng bà không ngừng đá vào bụng, mặt và cả phần dưới của cô Máu chảy khắp nhà Bởi mà con quỷ sống tia Vẫn không chịu ngưng lại Mà cười khoái trí nói với tính Anh thấy tôi giải quyết nhanh gọn không nào Anh là đàn ông Lại nhu nhược hơn cả đàn bà Thì con nào chịu nghe lời Nhà mình bỏ tiền ra Cưới nó về mà Nên có quyền phán xử thế nào Thì tùy ý mình Tính có vẻ mặt sợ sệt Hỏi lại mẹ mình Nhưng đó trên thì mình ăn nói với gia đình của nó thế nào Chẳng thà mình cứ trả nó về cho bố mẹ của nó là xong Kiều chàng vừa bên ngoài bước vào với bộ đồ sang trọng mát mẻ lên tiếng Mày sao ngu thế hả Trả nó về đó để nó đi kể hết về gia đình mình cho họ hàng nó nghe à Cái này là lỗi do nó đâu phải tại mình ác đâu Cái thứ đàn bà không biết sinh đẻ là gì Ôi trời, lần này con gái thì lần sau con trai Cứ gì mà đánh chết nó thế kia Nhưng bà Hồng, mẹ có tính Lại lớn tiếng trời con trai mình Này, tôi nói cho anh biết nha Cái nhà này không đến lượt anh quyết định đâu Tôi đã nhân tử cho nó ba cơ hội còn gì Hai lần trước cũng là con gái Lần này vẫn là con gái Cái thứ đàn bà như thế để lại làm gì cho tốn cơm Ngày mai tôi sẽ đi kiếm vợ khác cho anh Còn bây giờ đem xác nó thả xuống suối đi Nhớ lấy đá đẻ lên Để không ai nghe thấy ngay trước Tình cũng không dám nói gì thêm Chỉ biết vâng lời Lôi cái xác của Yến ra sau nhà Lúc này Bà với Kiều Trang ngồi nói chuyện với nhau Hôm nay ta mới cảm thấy Đánh đã cả tay chân Con quỷ cái thế mà khỏe chịu đòn giỏi thật đấy Tiếc là con về muộn quá chứ không còn cho nó tan xác luôn ấy chứ Mà sao con đây Cứ có cái thai con gái không nhỉ Thế mà tức đấy Nhà này chỉ mỗi thằng tính Vậy mà nó không sinh thằng con trai nào Có phải nó muốn nhà này tuyệt tự luôn không Hai mẹ con cứ ngồi đó mà bản tính Để đi kiếm vợ khác cho thằng con trai độc tôn này Chắc do hai người qua hang xe nói chuyện mà không nhận ra sự kỳ lạ của bóng máu dưới nẹt nhà. Dù không bị lau chùi nhưng máu tự động khô đi rồi dần biến mất như được hấp thụ hết xuống đất thì phải. Bóng tiếng trẻ sơ sinh từ đâu cất lên. Hai mẹ con ngư ngác nhìn nhau không hiểu bởi tiếng khóc thì lớn và gần cứ như ở ngay trong nhà này. Này, mày có nghe không hả? Tiếng trẻ con khóc đâu thế? Đó là tiếng bé trai đấy, mau tìm đi xem có phải thằng Tình có con rơi bên ngoài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net